cả bạn đang nghe câu chuyện ma thời đen của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Tập thứ 6 Nam Hải Quỷ Khư. Chương thứ 17 Thủy Triều qua giọng đọc của Nguyễn Thành. chiếc bà vốn được cải tạo từ một con tàu gỗ liễu biển tương đối cổ. Tuy đã được người anh thay đổi diện mạo bên ngoài, thì vẫn dùng lại gỗ liễu biển trên tàu cũ. Nhóm chụp vớt người anh chuẩn bị có tàu này, tổng cộng có 7 thành viên. Nhưng ngày đầu chuẩn bị lên đường thì bỗng dưng chết tập thể, mặt chẳng rõ nguyên nhân tại sao. Điểm điểm xảy ra sự kiện ấy chính là khoảng đáy của tàu chiếc bà. Trước khi ra biển, chúng tôi cũng đã thăm dò nhiều nơi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 Tôi là tôi không thích chút nào hết. Cái đoạn tôi không tỏ thái độ gì, tạm thời gác chuyện này sang một bên, rồi cùng những người khác bắt tay vào việc. Vì không gian trên thuyền có hạn, nên qué đá bên ngoài, cùng những khối gỗ chèn giữa hai lớp quan qué đành phải cho chìm xuống biển lần nữa. Chúng tôi chỉ giữ lại quan tải đá bên trong. Cái đó cả bọn lại nhét đầy các vật tư dưới khoang đáy và trong khoang tải. Vậy là trong khoang liền thừa ra một khoảng không gian đủ nhét nó vào. Toàn Và lại bên trong khoang tải này rất mát mẻ, bỏ dư hấu vun để trong khoang tàu vạc trống, thậm chí còn giữ được tươi lâu hơn nữa. Chúng tôi ở bên dưới khoang đáy sắp xếp, còn Nguyễn Hắc đi lên hách tàu. Trong thời của lúc ấy, tôi đặc biệt lưu ý đến tầng kép kia. Ngoài việc nó bị bịt kín, có lòng cậy ra được thì thực sự chẳng điển ra điểm gì đặc biệt cả. Tôi vừa áp tai vào nghe ngóng động tĩnh bên trong.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 Bên trong hình như có thứ gì đó đang chuyển động thì phải. Sợi lê giường không cùng tôi tắm giọ tầng kép ấy, dường như cô có chuyện muốn nói, chỉ đánh mắt ra hiệu, ý bảo tôi tìm nơi nào khác nói chuyện. Tôi bèn đi với cô lên boong phía sau. Lúc này Nguyễn Hắc và Minh Tốc đã xác nhận lái hướng đi, đang tăng hết tốc lực tiến về phía vùng biển vực xoáy san hô. Tàu chẻ ba cứ gió phá sóng, lướt đi bằng bằng trên mặt biển. Hai cái chuông lặn chạy phía trước đuôi tàu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 cũng là tâm nguyện của cha tôi. Mạo hiểm thế nào tôi cũng đều không hề tâm. Có điều Nam Hải thực sự quá rộng lớn, quy khư trong vùng biển vực xoáy san hô lại càng thần bí khó dò, tôi hơi lo sợ, sợ chúng ta không thể toàn lời tìm được tận vương chiếc cốt kính, sẽ cho cùng đội của chúng ta, cùng ít người, thuyền lại nhỏ nữa. Tôi mỉm cười nói với cô. Có gì mà phải lo lắng chứ, người ít thuyền nhỏ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 Địa thế đáy thể đại biển sẽ thành lĩnh dâng cao, lấy ranh giới là dãy núi dưới đáy biển. Vùng biển phía đông đã hoàn toàn nằm trong vực xoáy san hô rồi. Nơi đó hình như là một quần đảo bị nhấn chìm. Bên trong vực xoáy san hô chia làm hai tầng đá san hô lớn, phạm vi rất rộng, đường kính ước khoảng cả trăm km. Hình dáng cụ thể thế nào hoàn toàn không thể thầm dò. Khu vực giữa hai dãy núi đá san hô đó, võng xuống đều là rừng san hô, khe rãnh biển chằng chịt.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 Không rõ là vì tàu bè mất phương hướng hay gặp phải sự cố gì trên biển. Một số dân trại vì kế sinh nhai phải lăn xuống biển Mỏ Ngọc, nhiều lắm cũng chỉ dám đến vùng ngoại vi của vực xoáy san hô, chứ tuyệt đối không dám vượt qua làn ranh nở bước. Đến cả minh tộc và cẩu lão tà cũng chưa từng tiến vào đó bao giờ. Ông cậu ấy của minh tộc chính là đang khi Mỏ Ngọc ở vùng biển ngoại vi vực xoáy san hô thì gặp phải lúc cá dữ nên mới tiêu đời, cái xác cũng không tìm về được. Còn tàu đắm mang theo tận phương chiếu cốt kính, tên là Mariana, là một du thuyền hạng sàng của tư nhân, tục về một vị phú hào đất Nam Dương. Tàu này bị gió bão, làm chạch hướng, đi vào vực xoáy sàn hồ, rồi va phải đá ngầm trong đó. Người sống sót duy nhất trên con tàu đã mâu tả lại, đời Mariana bị đắm răng. Ánh lửa hờn ngực bên dưới, chiếu sáng cả vùng đáy biển trọng dược thể thủy tiến công thoát ẩn thoát hiện vậy. Trữ lượng dầu khí ở Nam Hải rất lớn, đại biển có các núi lửa vẫn đang hoạt động, nhưng dầu khí phun trào thì không thể có năng lượng lớn như vậy được. Mà đại biển vùng phụ cận vực xoáy san hô, mà đại biển vùng phụ cận vực xoáy san hô cũng không có núi lửa nào, chỉ có lòng hỏa hình thành từ hải khí, được nhắc đến trong các sách phong thủy. Cùng với ánh sáng hắt từ Minh Châu trong miệng lỗ trại khổng lồ quanh đó mới có thể chiếu sáng vực đáy biển như lời miêu tả của người thủy phiến kia. Có điều kỳ quan ấy không phải ai cũng có duyên thấy được. Một tháng đại khái chỉ có một hai lần mà thôi. Giờ vào hai đầu mối độc nhất vô nhị là âm hỏa dưới đáy biển và mê châu Nam Hải này, có thể suy đoán tàu Mariana ắt phải bị đắm ở đâu đó gần hải nhãn trong vực xoáy san hô. Sau khi tiến vào vùng biển ấy,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 Ngoài bán nhật triều, mỗi ngày lên xuống 2 lần, còn có toàn nhật triều, mỗi ngày chỉ lên xuống 1 lần, hoặc hỗn hợp triều, một ngày lên xuống 1 hoặc 2 lần. Vùng biển vực xoáy san hô ở cuối đoàn rư mạch của nam lòng này, hải khí hỗn loạn, thường xuất hiện thủy triều hỗn hợp rất phức tạp. Mỗi tháng vào khoảng mùng 1 hay tiết rằm đều có triều lớn. Con tàu Mariana kia chính là gặp phải mưa bão cộng với nước triều lớn thiết chằng tròn, nếu mới bị sóng lớn cuốn vào vùng biển mà tàu lớn khó tiến vào. Tuy quá và chúng tôi gặp phải long thượng thủy, suy chụt nửa thì đám tàu có điều lần ra biển này có thể xem như may mắn vì đã chuẩn bị đầy đủ, dấu gặp chắc trở, cũng chỉ có kinh mà không có hiểm. Chứ gì đã kiếm được một cố quan tài cổ hiếm thấy, những kẻ biết hàng như bọn tôi đều cực kỳ hưng phấn.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 Gece trong cuốn sổ của ông Gago chỉ đợi thời cơ đến là sẽ mở nước triều dâng lên buổi sáng đi xuyên qua rặng đá ngầm ở vùng ngoài khỳ, vùng biển vực xoáy san hô.